Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3660 Thượng Cổ truyện Cũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú chi sắc. Nhưng là cũng không. Có lại đi dò xét cái gì. Ánh mắt đảo qua. Rất nhanh. Một tòa ưu nhã lầu các tựu đập vào mi mắt. Rồi. Hoàn cảnh chỗ ấy không tệ. Lâm mố tựu đi vào trong đó ở tạm tốt rồi. Tiền bối ánh mắt quả nhiên đặc biệt cách này tòa u hương lâu tuy. Nhiên không là linh khí nhất nồng đậm một tòa nhưng hoàn cảnh tuyệt. Đối là nhất yên lặng cùng đẹp và tính mịt tiền bối đã lựa chọn tại. Đây làm như đặt chân chỗ vậy thì mời hảo hảo nghỉ ngơi một tháng. Sau tự nhiên sẽ có sứ giả đến đây thỉnh ngươi. Thiếu nữ thanh âm giống như châu rơi bàn ngọc truyền vào lỗ tai cách này tự nhiên không có vấn đề, bất quá nghe đảo hữu khẩu khí tại. Đây tựa hồ còn không phải chân chính giao trì. Tiện bối nói đúng vậy, nghiêm khắc mà nói tại đây chỉ là giao trì bên. Ngoài mà thôi, khoảng cách hội bàn đảo khai mạc chỗ còn có khoảng cách nhất định. Thiếu nữ cũng tỉnh không giấu riêng chi ý, cung kính. Thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cái này dạng địa phương rất nhiều. Đúng vậy, bởi vì các vị tiền bối tính tình tính cách phần lớn là không đồng dạng như vậy. Cho nên mỗi một chỗ đặt chân chỗ chúng ta đều chỉ an bài hai ba người ở lại. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ. Tránh cho phát sinh chuyện không vui tình rồi. a cái này là vì sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Như thế nào tiền bối còn không hiểu được. Cô gái kia trên mặt biểu. Lộ cũng không sai biệt lắm Chẳng lẽ ở trong đó còn có duyên cứ gì Đảo hữu có thể nói nói Lâm Hiên lấy tay vỗ chán Trên mặt biểu lộ càng phát ra cảm thấy hứng Thú tiền bối muốn nghe Tự nhiên không có vấn đề Sự tình muốn theo 150 Vạn năm nói lên Thiếu nữ bên khóe miệng lộ ra mỉm cười Lâm Hiên biểu lộ tự nhiên là Chú ý vô cùng êm tai thanh âm Không ngừng truyền vào trong lỗ tai Theo nàng này êm tai giảng thuật, phủ đầy bụi chuyện cũ cũng dần dần. Mở ra nó đáp án. Nguyên lai vũ lam thương minh sở dĩ làm như vậy căn bản chính là bất. Đắc dĩ lựa chọn. Hội bàn đảo mỗi ba năm một lần theo thượng cổ tính lên đã cử hành. Trăm lần nhiều. Vốn là các vị đường xa mà đến đại năng tu tiên giả tại khai mạc. Trước là được an bài cư ở cùng một chỗ như vậy đã có thể tránh khỏi. Rất nhiều công phu, lại thuận tiện chư vị đại năng trao đổi, nói tất. Cả đều vui vẻ cũng không có sai. Có thể mọi thứ có lợi thì có tệ, 150 vạn năm trước hội bàn đào bên. Trên, một đôi oan ra rõ ràng ở chỗ này đụng phải. Nếu hội bàn đào đã khai mạc, Vũ Lam Thương Minh làm như địa chủ, tự. nhiên sẽ phái đỉnh cấp đại năng tỏa chấn không sai chỗ, song phương. Tự tính toán có huyết hải thâm cửu. Hơn phân nửa cũng không dám lỗ. Mãng cái gì. Nhưng mà hội bàn đảo không phải còn không có khai sao. Bọn hắn chỉ là. Dừng lại ở dịch quán. Chính là một tạm thời đặt chân chỗ. Vũ Lam thương minh đương nhiên. Không có khả năng phái đại năng tỏa chấn cái gì. Vì vậy cái này đối với oan gia không có cố kỳ cử nhân tương kiến. Hết sức đỏ mắt. Vài câu ngôn ngữ không đúng đường. Liền đánh đập tàn. Nhẫn rồi. Chờ Vũ Lam Thương Minh nhận được tin tức, phái đại năng chạy tới nơi. Này thời điểm, này điểm dừng chân, đã loạn thành hỗn loạn. Vốn chỉ là hai người đấu pháp, còn không đến mức lại để cho chàng diện. Hỗn loạn đến tình trạng như thế. Vấn đề là, tại đây ở lại, không chỉ đám bọn hắn hai cái, còn có những thứ khác tu tiên giả. Mà những độ kiếp kỳ này tồn tại, đều bị giao du sống lớn. Ngươi có người thân bằng, ta có của ta giúp đỡ. Cuối cùng chính là hai người đấu pháp, rõ ràng diễn biến thành quần, ẩu. Chú ý, là độ kiếp kỳ lão quái gian quần ẩu. Gần hai trăm tên độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, từng đôi chém giết trận kia. Mặt chi bao la hùng vĩ, khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, song. Phương đều đánh ra chân họa, ra tay chút nào giữ lại cũng không. Vũ Lam thương minh trợn tròn mắt, loại trường hợp này như vậy biến. Cố thương minh bên trong trường lão, căn bản cũng không có công dụng. Nhìn qua phân loạn tràng diện thúc thủ vô sách. Hay nói giỡn, người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đều là độ kiếp. Trung hậu kỳ tu tiên giả gần 200 nhân hỏa cũng coi như là tam giới. Đại chiến mở ra cũng rất ít xuất hiện như vậy một màn. Vũ Lam thương minh trưởng lão thực lực tuy nhiên không tầm thường. Nhưng lúc này thời điểm tham gia chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào. Lửa nhưng bỏ mặt mặc kệ hiện nhiên cũng là không thể nào. Thế khó xử là đối với bọn họ tâm tình tốt nhất miêu tả. Mà lúc này rốt cuộc xuất hiện Chúa cứu thí. Ba đại tán tiên ba đại yêu vương dắt tay nhau đi tới nơi này. Sáu vị cường giả thực lực không cần để danh vọng tại linh giới đó. Cũng là không gì so sánh nổi có bọn hắn xuất hiện, rút cuộc hóa giải. Nguy cơ lại để cho trận này đại họa tiêu nặng ở vô hình ở bên trong. Nhưng mà kinh này biến cố, một lần kia bàn đào đại hội nhất định không. Có kết quả tốt tuy nhiên miễn cưỡng khai mạc, nhưng cuối cùng lại qua. Loa xong việc rồi. Bất luận tiền lời hay vẫn là đạt được danh vọng đều xa xa không có. Cách nào cùng dĩ vãng so sánh với. Vũ Lam Thương Minh tự nhiên là tức giận vô cùng, rút kinh nghiệm xương. Máu tại bàn đảo đại hội khai mạc trước cũng tự không đem các vị. Đường xa mà đến đại năng an bài cùng một chỗ. Dù sao lấy Vũ Lam Thương Minh nhân lực vật lực, nhiều chuẩn bị một ít. Điểm dừng chân bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Thì ra là thế. Lâm Hiên trên mặt lộ ra nhưng chi ý cuối cùng hiểu rõ sự tình từ đầu. Đến cuối đa tạ tiên tử, tiền bối thật sự quá khách khí, chính là tiện tay mà thôi mà thôi. Nguyên vốn là ta phải làm địa phương. Thiếu nữ biểu lộ cực kỳ cung. Kính như không có chuyện gì, vãn bối cái này liền cáo tử. Lâm Hiên gật gật đầu. Thiếu nữ lần nữa vén áo thi lễ, hóa thành một đảo kinh hồng hướng nơi. Xa bay đi. Lâm Hiên tắc thì đánh giá đến trước mắt kiến trúc bình tâm mà nói. Thượng cổ phát sinh chuyện kia thật đúng là là không như bình thường. Bất quá sự dịch thời gian cùng mình cũng không bao nhiêu quan hệ. Dùng Lâm Hiên tính cách vốn là tự ra thích yên tĩnh tại đây không? Có có bao nhiêu tu tiên giả cho hắn mà nói lại rất đủ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tự hướng mặt trước. Màn sáng đi qua rồi. Này cấm chế mặc dù có ngăn cách thần thức hiệu quả nhưng lực phòng. Ngự nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Lâm hiên như không có gì trực tiếp đi vào rồi. Cảnh vật trước mắt một mảnh mơ hồ tiến vào màn sáng về sau, phát hiện. Bên trong rõ ràng có khắc đồng thiên. Nói tự thành thuận theo thiên địa cũng không có sai, đỉnh đầu mây. Trắng đóa đóa. Từ bên ngoài xem cái này chỉ là một tòa kiến trúc. Nhưng mà bên trong đỉnh đài lầu các tiểu sơn thác nước, hành lang gấp khúc vốn lượn khúc chiết tự cùng một tòa nguyên vẹn cung điện không sai biệt lắm là thế tục hoàng cung cùng hắn so sánh với cũng so ra kém cỏi linh khí cũng là nồng đậm đến cực điểm lâm hiên trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc vũ lam thương minh thật lớn thủ bút chính là một cách điểm dừng chân cũng như thế đường hoàng sinh đẹp nhưng ngắm lại cũng chẳng có gì lạ độ kiếp kỳ lão quái vật thân phận hạng gì tôn sùng ăn mặc ở đi lại nguyên vốn là phi thường khảo cứu ô tại đây phong cảnh thật đúng là không tệ đáng tiếc cơ hồ đều là dùng cấm chế biến ảo đi ra im tai thanh âm truyền vào lỗ tai bạch quang lót lên tiểu điệp đắc đứng tại bên người nguyệt nhi cũng đồng dạng theo tu du động thiên đồ ở bên trong đi ra cách này lại có quan hệ gì chúng ta chỉ là ở mà thôi tiểu điệp ngươi ra thích cái đó tòa sân nhỏ, chính mình chọn lựa tốt rồi. Lâm Hiên mỉm cười nói. Đa tả Lâm Huyên ta đây tự không khách khí. Tiểu điệp ánh mắt đảo qua tự hướng một tòa trăm hoa đua nở đình viện. Bay qua rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn cuộc. Đấu phá thương không?